Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có nhiều gây cổ cũng nên ra một kết quả chứ. Nếu không sẽ thật là lãng phí thời gian đó. Diệp nọc vỗ vỗ bà vai của từ mật, truyền cho cô một chút dũng khí, rồi sau đó liền trời đi, để lại một mình từ mật cùng với cha tự ở lại. Đầu tiên từ mật cuối đầu không nói gì, hết thở sâu mấy hơi, lấy đủ dũng khí mới dám ngừng đầu lên. Cha Cô ở trong đầu tự hài Phải làm thế nào để đem ý nghĩ và cảm giác thất bại của mình nói cho cha nghe. Nhưng không ngờ cha cô lại cắt đứt trước cô mà nói trước. Từ mặt à, nếu con muốn quay về thì quay về đi. Nhét mặt giàn đua của ông cứ ngắt về mặt không được tự nhiên. Từ mặt ngần ngơ, mắt đỏ lên mà mũi cũng đau giót. Nước mắt nền ảo ảo chảy xuống. Con, con biết rõ con rất là tùy hứng. Nhưng là hiện tại có nơi học viện âm nhạc. Con cảm thấy rất là thống khổ. Con thật sự không biết phải làm sao cả. Không sao, không sao cả. Mẹ con nói con có thể ở lại. Chúng ta sẽ tìm giáo viên ở đây tiếp tục dạy cho con đàn. Chỉ cần con vui, con muốn làm gì cũng được cả. Chúng ta thật vui mừng khi thấy con trưởng thành đã có chủ kiến. Chúng ta sẽ tôn trọng suy nghĩ của con. Ông vội vàng đem bài giảng cha con hoàn hảo mà từ mẹ đã nói để suy nghĩ thật kỹ. Từ mẹ nói nếu ông tôn trọng ý kiến của từ mật thì từ mật nhất định sẽ ngồi xuống nói chuyện cùng với ông. Mặc dù lời của cha nghe rất là giả, vừa nghe đến đã biết có người dạy ông nói trước, nhưng là cha đã nhọc lòng như vậy làm cô rất là cảm động. Chà, thật là xin lỗi. Cô nước nở nghẹn ngào khóc ra tiếng, nước mắt như vài nước bị mờ. Sau khi một giọt rơi xuống, tiếp theo là hai ba giọt, rồi lách ta lách tách mà ảo ảo đổ xuống. Cô cùng với cha vừa khóc vừa không ngừng xin lỗi. Thôi được rồi, được rồi, khóc cái gì chứ? Đã 20 tuổi rồi, còn có chuyện gì mà nói, khóc cái gì, đừng có khóc mà. Ông đúng tình đúng lý mà mắng, mình cũng là người dày dặn kinh nghiệm rồi, mà so với con gái lại còn khóc lớn tiếng hơn. Hai cha con ôm nhau khóc thành một khối, khóc đến không có một chút hình tượng nào. Vợ chồng dẹp xa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy lão hàng xóm cả đời ẩm mỹ cùng con gái của ông, thế nhưng lại ở phòng khách nhà mình, trình diễn bộ phim gia đình ấm áp thì hoàn toàn không biết phải làm gì cả. Cuối cùng bọn họ cũng không thể làm gì khác hơn, là sơ mũi một cái, lén lén từ nhà mình mà lui ra ngoài. Tôi muốn lão tử phải trả phí tồn. Cha Diệp ở bên ngoài thờ phì phò bương lời, không ngừng oán trách với vợ. Sau khi xóa bỏ hiểu lầm với cha, từ mặt chính thức suy tính chuyện tạm thời nghỉ học. Vài chục năm đánh đàn, đâu phải nói công học là công học, thật ra vẫn sẽ có cảm giác mất mắt. Cầm thêm giáo viên trong học viện, đều là người đứng đầu giới âm nhạc. Cơ hội như thế bỏ qua rất là đáng tiếc Nhưng là ngồi ở trước đàn piano Cô lại cảm thấy thiên phú của mình Lất là bình thường Bây giờ không có năng lực Để cùng với các bạn có tư chất ưu tú Trong học viện cạnh tranh như vậy Cô có nên tiếp tục học lại tại học viện âm nhạc tiếp hay không Vì vậy cô bắt đầu vật lộn Giữa bương tha và không bương tha Diệp nặng nhìn thấy cô phiền muộn Tìm một ngày Một ngày mời cô đi công viên chơi một chút Còn chưa quyết định được sao Diệp nặng khoác vai cô ở trên đường mòn của công viên tản bước. Em cảm thấy rất là kỳ quái. Trong lòng lo lắng cha không để em tạm thời nghỉ học, thì yếm niệm đó cứ chặt chạy quấn quanh trong đầu. Nhưng sau khi được cha đồng ý, ngược lại em lại cảm thấy do sự vấy nhiệm tạm thời nghỉ học của mình. Em không biết phải làm gì, có đúng không? Lý trí nói cho em biết, trời coi học viện âm nhạc là một chuyện rất là ngôi xuân. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới cùng với các bạn học có tính cạnh tranh kịch liệt giữa bạn học, Em lại cảm thấy là vô cùng chán ghét. Chỉ cần có người ở đâu thì nhất định ở đó sẽ có cạnh tranh. Ở trong phòng nghiên cứu của bạn anh lại còn cạnh tranh kinh liệt hơn nữa. Lâu lên thật là công tốt mà, thật là nhiều chuyện phiền não. Cô cong môi cất lời kháng nghị. Diệp nặc mặc cho cô oán giận, chỉ biết rằng cô đang nói đùa. Trên thực tế tâm tình cô khôi phục công ít. Ý nghĩ cũng sẽ dần dần không để tâm tới chuyện vụn vặt nữa. Không được bao lâu cô sẽ lựa chọn tốt hơn. Hơn nữa sau đó chuẩn bị để đối mặt với tất cả trách nhiệm. Tại sao anh có cảm giác mình giống như một người cha đang vui mừng nhìn con gái mình lớn lên nhỉ? Không được, không được. Anh muốn thay đổi loại tâm tình này. Nếu không tương lai cùng với từ mật kết hôn anh nhất định sẽ lâm vào cảm giác loạn luân. Diệp kỳ nạc âm thầm nắm quyền không ngừng nhắc nhở chính mình như vậy. Em cảm thấy thật là kỳ quái. Trước kia đi du học rõ ràng cho là mình rất dài. Nhưng sau khi đi du học Làm sao lại hoàn toàn mất hết sự tự tin chứ? Chẳng lẽ lúc đó em vẫn chưa qua giai đoạn trẻ con sao? Hai tay của cô nâng cỏ má, nhìn người bạn nhỏ đang chơi cầu trượt cách đó công xa. Ai sẽ giải thích suy nghĩ của em? Trước khi anh và tập bố nhảy lớp, thành tích luôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net